Lão Điền sau một đêm thức trắng suy nghĩ thì nảy ra một kế rất hay. Từ sáng sớm, lão đã bảo vợ cầm tiền đi biểu mấy tên quan đêm qua, còn riêng phần lão thì lệnh cho đám gia nhân làm những món thật ngon. Lão muốn gọi Lý Trưởng sang nhà mình ăn uống để thực hiện kế hoạch. Lý Trưởng Đồng vốn cũng là một con cáo già, biết lão Điền mời sang nhà là chuyện chẳng lành. Nhưng vì không thể từ chối, nên gã cũng đành với lễ xác sang bên đó. Bữa trưa hôm đấy rất thịnh soạn, với món thịt chó và rượu mật. Cái món mà Lý Trường Đông rất thích. Nhìn gã ăn ngon lành, Lão Điền niềm nở đưa chén rượu lên miệng mà tụ ứng ực, rồi khả ra một tiếng mà nói. Đồng này, ông thấy mày cũng đi theo ông lâu rồi. Nhiều đắng cay ngọt bùi đã trải qua với ông. Nhưng ông lại đối xử với mày không tốt. Bạc đãi mày quá. Nay ông gọi mày qua, là muốn trả tiền công cho mày. Bao năm qua ông đã ăn bớt của mày. Mày cứ ăn no đi, rồi đi vào đây. Ông thanh toán với mày. Mày. Đồng nghe lão nói vậy thì tí là phụt miếng thịt chó đang ăn ra ngoài. Các nhìn lão Điền bằng đôi mắt nghi hoặc. Ông không đùa em đi chứ? Tỏ lớn từng này tuổi rồi, ăn đi đùa với cái loại trẻ ranh như mày. Ăn nhanh đi, rồi ông thanh toán cho mày. Dù biết lão Điền cố ý đồ gì rồi, nhưng Lý Trường Đồng vẫn muốn đóng kịch để xem có đúng là lão trả tiền cho mình không. Và kế hoạch mà lão đi ra là gì? Ăn uống no say, lão Điền cũng chuốt cho Lý Trường Đồng thật say, rồi mới lệnh cho đám gia nhân viên đi dọn dẹp. Ngồi trên ghế suy nghĩ, Lão Điền đằng phần phần không biết xử lý sao về cái thằng cu nợ này. Nghĩ ngợi một hồi, rồi Lão Điền mới đập tách sóng mặt bàn mà kêu lên. "Ở nhỉ, sao mình không nghĩ ra nhỉ, đúng là cái đầu thiên tài mà." Tự khen mình vài câu, Lão Điền cũng chu vào buồng đi ngủ. Khi trời đã nhá nhem, Lý Trường Đồng mới trong từng giây, nhận ra trời đã muộn, không ngờ là gã lại sai đến vậy. Lý Trường Đồng lấy tâm thần mệt mỏi sang buồng của Lão Điền. Nhìn thấy lão đang ngồi trước một cái hòm sắt, dường như là trong đó được tiền. Gát tư nhủ là kỳ này được trả tiền công chắc rồi. Ngồi ở ngoài hiên chờ đợi, được một hồi thì lão điền cũng đi ra, cầm theo một cái túi lớn. Lão nhìn Lý Trường Đồng một cái rồi mới nói Đây, đây là tiền công mà ông nợ mày. Cầm lấy rồi cố gắng đi theo giúp đỡ ông thêm vài năm nữa, rồi ông truyền cái chức danh tránh tổng cho mày. Cầm túi tiền, gát đồng cũng không bận đếm, chỉ nói cảm ơn vài câu thấy mặt mừng với lão điền rồi tính ra về. Nhưng khi đang chuẩn bị rời đi thì gã bị lão điền gọi giật lại. "Này, đứng lại đã." Nhạc cũng buồng cao đang tốt, mày trèo lên hạ xuống chỗ ông, ông già rồi cháu không nổi. Hơi anh hai, nhưng đi bụng cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Gã đồng mới gần đầu quay lại. Sức khỏe dạo dài nên gã trèo lên một phát là được. Loay hoay tính hạ buồng cao xuống. Thì đột nhiên ở bên dưới gốc cây rung lên bần bật, gã đứng ở trên sững đọc tí ngã. Nhìn xuống phía dưới thấy lão điền đang đứng đấy Dùng dao mà chặt mạnh vào gốc cây Vừa chặt vừa cười lên khẳng khắc Gã đồng biết mình bị chơi sò Nên vừa sợ vừa tức Tính nhảy xuống dưới Như gã đã leo cao quá rồi Nhảy làm sao được nữa Tiếng dao nện vào gốc cây vẫn cứ văng lên liền hồi Gã đồng trao đọc trên cây Nhưng bên họ rồi ngãi bên kia Chỉ trực chờ rơi xuống Dầm một tiếng Càng người của gã lao thẳng xuống dưới đất đầu đập mạnh xuống đất, máu chảy ra ướt đấm. Sắc của gã chỉ dật dật lên vài cái rồi liệm hẳn. Lão Điển thấy thế thì mới phụi tay vào quần. Chết mẹ mày chưa? Mày nghĩ tao dễ nôn tiền cho mày à? Tham thì chết. Lão nhìn cái xác rồi mới gọi cái thằng đoành lên. Lão dặn dò đoành cái gì đó rồi đi thẳng vào nhà. Đoành những cái xác của gã đồng mà lạnh cả người. Lão Điển chủ của nó quá tàn nhẫn, quá độc ác, đến mức mà trình nó cũng không ngờ được. Đoành lặng lẽ bề cây xác đi về phía góc vườn, trọng tâm không ngừng dùng mình. Ở đằng sau, những cây bóng trắng thoát ẩn thoát hiện sau dặm cây rậm rạp. Chúng nhìn đoành rồi nhìn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net